Thưa các thành viên xin cảm ơn gia đình anh Lâm Châu Nguyên vừa quy y Phật giới pháp danh là Tuệ Quang Hòa. Hôm nay anh đã làm một việc là anh đã tổ chức một buổi pháp hội như thế này để chúng ta có cơ hội ngồi lại với nhau trong cái tinh thần hòa hợp như thế này. Là xin phép được đại diện đại chúng cảm ơn gia đình anh. và anh có tổ chức đi nữa mà nếu không có sự hiện diện của quý vị thì cái show này không thành công. Cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, hôm nay phật hòa được về thăm quý vị tại thành phố San Francisco. Phật hòa nhớ cách đây hơn 20 năm Thì có một em nhỏ nó đến nó đố phá hòa. Lúc đó phá hòa chừng uh, chưa tới 20 tuổi. Khoảng 19 tuổi thôi. Thì có một em nhỏ nó tới nó đố. Nói, chú, lúc đó mình chưa làm thầy. Nói chú, con đố chú, con đố chú. Trăm quan sáu cô là gì? Mình chơi với. Cuối cùng mình nói thua. biết, nói... Trâm quan sáu cô là San Francisco <cười> Tại vì tiếng Pháp á San là một trăm Phân là tiền Pháp Xích là sáu cô là cô Nó đố nó hoài chứ chú có biết Trâm quan sáu cô là gì không Nghĩ hoài nghĩ không ra Nó nói San Francisco Hôm nay phái đoàn được đến thăm thành phố San Francisco là trăm quan sáu cô. <cười> <cười> ở sáng nay trên đường đi thì có quý Phật tử ở miền Nam Cali mấy ngày nay mấy ngày nay lên đây để dự hai ngày sinh hoạt ở tại chùa Bảo Phước San Jose thì hôm nay lại lái xe trở về trên miền Nam Cali. thì quý vị phỏng thăm có quà, quý vị nói thầy ơi, tụi con trước khi đi về ghé thăm Kim tu viện Kim Sơn, có quà nó see you there chờ hoài không thấy nữa, sao thầy nói thầy đi Kim Sơn đấy, không hỏi kỹ em đi cựu Kim Sơn. <cười> Em nói em đi Kim Sơn mà em đi Cửu Kim Sơn, tại vì chữ Cửu Kim Sơn là dịch từ cái chữ San Francisco Đó là cái kỷ niệm mà hai chuyện mới xảy ra vào sáng nay là chuyện Kim Sơn và Cửu Kim Sơn Còn cách đây hơn hai mươi năm mình đã thua một bé nhỏ với một cái thành phố trăm quan sáu cô Và thưa đại chúng hôm nay là trăm quan mấy trăm cô <cười> Cảm ơn đại chúng rất nhiều <cười> Thưa đại chúng Khi nói đến cuộc sống Thì một trong những cái chất liệu mà lớn nhất Mà con người rất cần Đó là tình thương Dù một con vật Một lá cây Một chậu hoa Cũng cần tình thương Ví dụ như con vật Nó gặp mình, nó biểu lộ cái đói Mình mang thức ăn tới cho nó Là tình thương Mình rót nước ra cái cái tô, cái dĩa cho nó uống Mỗi ngày mình đi lấy nước, mình tưới hoa, tưới cỏ Mình cầm từng cái khăn, mình lau từng chiếc lá Mình cầm từng cái bình nước, mình spray nước trên hoa Nhất là những cái hoa cấm như thế này Cái đó là thương Tại vì trong cái tình thương nó thể hiện bằng sự chăm sóc Nếu không có chăm sóc Thì không thể hiện tình thương Thương hoa, sợ hoa héo, hoa khô Cho nên mình tưới nước Thế thì trong cuộc sống này Không người nào mà sống mà không cần thương Không người nào sống mà không thương Chúng ta thương Và chúng ta thích được thương Nhưng mà thương như thế nào để chúng ta đừng bị thương Có nhiều lúc Mình sống mà mình bị thương Tại vì thương quá rồi không biết cách làm sao Thương chặt rồi người nó đau khổ với tình thương Và thậm chí mình thương chặt rồi á Thấy người đó sao trơ trơ cái bắt đầu mình buồn Mình nói mình buồn rồi mình giận rồi mình ghét Rồi mình nói lên một câu Tôi thương nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu Thôi từ giả hổng thèm thương ai nữa Bây giờ nếu mình nghiệm tới như vậy thì trước hết mình định nghĩa chữ thương Thương là gì? Thương chính là sự chia sẻ Mà mỗi người chúng ta dành cho Nếu mình không có thương Mình không bao giờ làm điều đó Người xưa đại chúng Mình không thương Mình không thể cho người đó làm được việc đó với mình Dù chỉ là một cái nấm tan Cho mình thương mình mới làm được Mình thương con mình mới nấu cơm cho con mình ăn được Thì cái giây phút mình làm cái việc đó Chính là giây phút mình Thể hiện cái tình thương Con nít dù nó mới sinh ra Nó chưa biết gì Nhưng mà nó có cảm nhận được mình thương đó không Có Vì nó gặp mình, nó đòi ẩm Nó gặp mình, nó nó đeo mình Nó đưa tay, nó muốn nhào vào người mình Dù nó chưa nói được gì hết Nhưng mà nó vẫn biểu lộ Nó muốn mình thương nó Và người nào mà ôm đứa nhỏ đó Mà để cái tay trên người nó Buốt ve Nó cảm được Mình nuôi một con vật Mà mình thể hiện cái tình thương cho nó Nó vẫn nhận ra Mà nếu như ngược lại Mình đánh nó Mình ghét bỏ nó Nó gặp mình nó vẫn biết Nó gặp mình là nó quay chỗ khác đi Tại vì nó biết nó có tới với mình đi nữa Mình cũng chẳng ngó ngàn thôi Nhưng mà nếu mà nó biết rằng Mình là người thương nó Mình vừa tới cửa thôi Thậm chí vừa đậu xe ngay cái lề đường thôi Ở trong nhà nó xem xử Nó biết được mình về tới là Đuôi nó vẫy lên Người nó chạy lung tung Thế thì quý vị thấy Trong cuộc sống này thần tình thương Mà nếu chúng ta không thương Thì chúng ta Cuộc sống này sẽ rất là khô mà cái chuyện thương đó không phải chuyện của nữ cũng phải không phải chuyện của cha cũng phải chuyện của mẹ mà thương là chất liệu ngọt ngào trong mỗi người chúng ta được có quyền lưu xuất ra cho tất cả mọi người đều cảm nhận cha cũng có thể lưu xuất tình thương với con mẹ có thể lưu xuất tình thương với con thì tại sao cha lại khóc thử ra cái chuyện mà cho sữa con bú là chuyện bình thường, thăm sữa cho con, thăm thức ăn cho con, tắm rửa cho con, cha có thể làm được. Tại vì giây phút mình làm một cái điều gì cho người đó, nghĩa là giây phút mình đang thể hiện tình thương và mình gửi bao nhiêu cái năng lượng yêu thương đó đi vào trong người đó để người đó nhận ra. Được. Ví dụ hôm nào mình giận con mình quá mình mới tắm cho nó thôi mình kỳ người nó cái cách kỳ mình nó khác. Vừa kỳ vừa nghiến răng. Rồi hôm nào mình thương nó, mình thật và vui vẻ mình tắm nó có cái cách tắm của mình nó khác. Có. Không? Bữa nào mà mình kêu con mình xuống ăn cơm "Con ơi con xuống ăn cơm mẹ đợi." Ông ơi ông vô ăn cơm. Còn bữa nào mà mình bực lên á, "Xuống ăn cơm lẹ đi tôi dẹp." Rồi một tiếng nói đó thôi là ta hiểu rồi Hồi nhỏ Việt Nam mà Cứ từng lễ cúp điện mấy ngày Mà ngày nào mà cúp điện là sẽ nghe những câu này Nó nó vang rần ở trong xóm vậy đó Mấy cha nội dặn con cho tôi vọ <cười> Trời tối rồi Vân vân Vì tình thương là một thứ tình cảm Nó xuất phát từ trái tim Chứ không có đâu hết Ở trong trái tim nó có chất liệu đó Mà chúng ta sống như thế nào Chúng ta tu tập như thế nào Để cái chất liệu yêu thương nó dạt vào Mà nó lưu sức bất tạnh Mình thương một người nào Mình thương mình thích một làm việc gì rồi Mình làm hoài làm cả ngày không mệt Pháp Hòa không dám gọi là khoe Nhưng mà thưa đại chúng là Pháp Hòa đến đây Hai ngày nữa là đúng tuần Mà từ khi đặt chân xuống máy bay cho đến giờ phút này Không ngày nào mà không làm việc Từ bảy giờ sáng cho đến mười hai giờ mỗi chiều sáng Nghĩa là mình xếp chương trình rồi Nhưng mà có những chương trình khác xem vô Mà hẽ các chương trình nào mà xem vô Thì chương trình khác nó lấn một chút Cho nên nãy giờ nếu mà mình ngồi cái ben Cái ghế đó đó lẻ ra cái ghế đó ngồi nắm người Mà nếu mình có tình thương Mình nhích vô chút được người thứ sáu ngồi được Thương ngồi gì cũng được Thổng thương ngồi chàng hãng Hết chỗ Thổng thương nhìn biết liền Hồi nhỏ mà đã sớm á Việt Nam mình nghèo lắm Mà các bạn hồi nhỏ mà đổi chơi chung với xóm á, Cái tình thương nó thể hiện rất là nhẹ nhàng Nó đang ăn tô cơm vậy đó Nó mới tô nó ngồi nó ăn mà đứa bạn đi ngang Ê mày cho tao miếng vào mày Là nó đưa cái tô cơm cho đứa bạn ăn Mà không hề biết nhồm gốm gì hết Còn bây giờ ở đây Chỉ có mẹ ăn cơm của con thôi Chứ thử mình ăn dư rồi đưa nó ăn Trừ khi nào đứa đó Nó có một chút phong tục máu ngủ Của Việt Nam chính gốc Còn thôi á Mình đưa cái gì nó ăn nó coi chừng nào hết hạn Có không Em bị rồi Đưa nó gì ăn nó nhìn coi Chừng nào hết hạn Hỏi con coi gì Dạ con coi expire date chỉ với cha mẹ ăn ở Việt Nam một cây cà rám đang cầm gì nào mà à, cà rám là không có ăn rồi nhá nghĩ giống gì chứ đố người biết tại sao lính cà rám cho nó lâu hết mình cắn cắn nó hết làm sao cho nên cầm cây cà rám lính cái truyền thằng bạn thứ hai lính cái Đứa thứ ba liếm cái mà hết cây cà phê tình thương nó ở trong đó cho quý vị mới thấy á tình thương là một thứ tình cảm nó lưu xuất trong trái tim của mình và người nào là một con người có thể họ rất xấu với mọi người nhưng họ thể họ thương con vậy thì người đó chưa có cạn nguồn thương yêu họ vẫn còn thương con họ mà cho nên đạo Phật thường hay nói tới từ bi từ bi là một tình thương bình đẳng không phân biệt còn nói theo thế gian mình là tình thương thương là tiếng Việt tiếng Hán gọi là ái nhưng mà cái chữ ái của trong tiếng Hán á nó còn hạn hẹp trong cái nghĩa là mình và người, mình là người thương, người kia là người được thương, cho nên nó có nó có đối tượng. Còn cái chữ từ bi á là thương bình đẳng, bất cứ một đối tượng nào mình cũng thương. Cho nên á nhiều khi sự đồng cảm cũng là thương. Có và ví dụ như có quà đồng cảm với các bậc cha mẹ. Cho nên Pháp Hòa nhìn người mẹ đó Pháp Hòa hiểu Cái tình thương vừa nãy Pháp Hòa đi xuống Đi ngang đi vào trong nhà vệ sinh Đi ngang Pháp Hòa thấy người mẹ Đang Chăm sóc một đứa con mặc dù nó lớn, nhiều họ biết đứa con nó không được khỏe Và người mẹ chỉ mong rằng Thầy đi ngang thầy rờ đầu con con khác mình hiểu như vậy. Cho nên phải qua dừng lại, phải qua để tay xoa so đầu cháu. Ôm cháu một cái thì người mẹ siêu ấm. Lắm. Tại vì cái tình thương của thầy và tình thương của mẹ trong lúc đó nó tương đồng. Cho nên trong cuộc sống tại sao mình thương được người đó tại vì mình tương đồng tình cảm với họ. Mình. mình thương được họ một phần là vì mình với họ đồng cảm. Quý vị biết nhiều Phật tử tội lắm. Nên chụp hình cho pháp hòa. Đứng sát bên chụp hình mà nói nhỏ vô tai. Con khổ với mấy đứa con, lắm. bữa nào cũng kiếm thầy tâm sự. Cho nên lợi dụng lúc đó mới nói nhỏ được. Thương lắm. Và chính mình thương được như vậy cho nên mình làm mà không mỏi mệt Mệt lắm, buông ra là mình đuối Nhưng mà mình bước ra mình thấy rằng sự có mặt của mình Sự nâng đỡ của mình một phần nào chia sẻ Mình không thương mà không làm Và người đó cũng đang có tình thương lớn trước hết là đối với con Cho nên mẹ thương con Có cái bài hát Mẹ thương con vì con giống ba Ba thương con vì con giống mẹ Cái đó là trong cái tình cảm đối tượng đúng tốt nhưng mà đối tượng còn từ bi là bình đẳng Và thưa đại chúng Phó và xin thưa lại là Tình thương là một sự chia sẻ Tình thương là một tình cảm nó xuất phát từ trái tim Tình thương nó là sự đồng cảm mà tình thương nó có thể nó có thể thể hiện trong nhiều cách đó. nó không có một nhiều khi người ta đưa ra một số vấn đề để thể hiện tình thương Nó là một vài nguyên tắc một vài hình ảnh để thể hiện tình thương chứ thật sự ra tình thương nó thiên hình vạn trạng ví dụ như người ta nói vậy nè mình thương người đó mình làm việc với chứ người đó Nhưng mà nhiều lúc trong cuộc sống Một cái chuyện nhỏ nó bất giác nó xảy ra thôi Có những ngày đi Phật sự suốt cả tuần lễ này Có những lúc Pháp Hoàng mệt Pháp Hoàng ngửa ngồi trên xe thiếp ngủ Trời nắng Đó hồi giựt mình dậy Pháp Hoàng thấy có một Phật tử đang cầm cái quạt Để bên thông nắng Đâu có sách vở nào nói vậy là thương đâu nhưng mà thưa đại chúng trong một giây phút nào trong cuộc sống một việc gì nó xảy đến nếu trái tim mình có chất liệu yêu thương sẵn đó nó lưu sức nó làm liền nắng thì che mưa thì che mình đi ngang thấy đứa cháu nó cột bà ngoại lụm cụm đi rót cho đứa cháu ly nước uống thì con con nó cột nó đâu có nó đâu có nhờ vả gì đâu Mà nghe nó ngồi ăn ở cái bàn nó nứt cục Mà bà ngoại lụm cụm Đi từng bước tới cái bàn lấy nước cho chắp Có một hôm Phá hòa đến nhà một Phật tử tụng kinh Thì cái đứa nhỏ đó nó nứt cục Nó nứt cục mà Mình nghe mình chịu nổi luôn Tự nhiên cái bà nội Nó đang mặc áo tràng vậy đó Cái bà sánh tới nó Con mới vô phòng mà nội con cấp tiền phải không Nó, cho nó chớ tao khà chớ. Nó dạ không có không có, mày đừng có nói dối. Tao mới để tiền nó mất tiền rồi này mày chứ không ai đó. Cái trời nó tức nó nó, nó cãi hòa không được cái cái bà thấy nó hết nước cục rồi mới nói hết nước cục chưa con? <cười> Quý vị với bà ngoại đang bà nội đó đang làm gì không? Trị mèo. Tại vì người nào mà nức cục mình chọc cho họ giận á. Họ tức là họ hấp mấy cột Tại nó văng cột nó ra rồi <cười> Mà nó hấp thiệt quý vị Nó hấp thật Cho nên rồi rồi từ đó Phải mới học được cái mẹo đó nữa Nhưng mà nhớ là khi chọc người đó giận Không được nói cho họ biết Họ biết là họ không giận Thì mua sự bất thành Cái người nào giận là mình Chỉ mẹo cho họ bằng cách là mình cho hoa giận. Cách đây 2 tuần lễ, phó hòa bị uh, bị nhiễm trùng mắt. Đi giảng về ở giảng ở bên Boston. Buổi đó phó hòa giảng 2 buổi, trong một ngày phó hòa chỉ ở có 1 ngày thôi. Cho nên ban tổ chức sắp xếp cho phó hòa giảng 2 buổi. Giảng xong buổi sáng tới chiều sắp sửa ra giảng làm mắt trái nó mờ không thấy được. Mà không thấy đường nhưng mà giờ tới giờ giảng rồi làm sao? Mà nếu mà đeo vô đây ta tưởng đọc nhãn đau cắt. <cười> <cười> Thì cuối cùng là phải để yên vậy đi xuống. Mà nhưng mà nó mờ lắm. Thì quý vị biết là khi giảng xong cái buổi giảng nó lên phòng là mắt nó đỏ hết trơn mà mở nổi nữa. Vì mũ cái kiểu infection. Ấy. Vậy mà ráng bay về lại Canada Đi bác sĩ Thì khi Pháp Hòa về tới Thì có một bác Phật tử năm nay 94 tuổi Bác hay tin là Pháp Hòa đang bị Nhiễm mắt vậy đó Thổng bác không nói gì Bác đi xuống bếp bác lấy rau răm đó. Bác nấu xôi lên Rồi bác nhờ người bưng lên Gõ cửa phòng thầy để cho thầy Xong mắt Đó là gì thưa đại chúng Tình thương Thành, thành thử ra xưa đại chúng tình thương là một chất liệu nó lưu xuất từ trái tim love is the nutrition that's come from your heart if you have full of love in your heart and you can see and you can do something for your loved one anytime mình có thể làm bất cứ điều đó cho người thân của mình, cho người thương của mình Cho nên tình thương là đồng cảm Tình thương thể hiện trong muôn ngàn cách Không nhất thiết Dĩ nhiên là người ta sẽ Đưa ra một số vấn đề Để gọi là thể hiện cái tình thương của mình Nhưng trước hết chúng ta nói những cái đó Thì mình phải nói, mình phải định nghĩa tới chữ thương Tiếng Anh gọi là loving kindness Tại vì nếu mà chữ love không á, có thể gây ảnh, gây hiểu lầm là yêu. Cho nên trong chữ love nó phải thêm chữ nữa là kindness, loving kindness. Đó là dịch nghĩa của chữ từ. Rồi trong cái tình thương đó, nó phải có cái action, nó phải có cái behave, nó phải có cái hành động, nó phải có cái cách nối xử. Mà nó ngộ cái lại mà nó thương rồi đó. Cái gì nó cũng nói được hết Chuyện tại trời nó cũng nói ra được đó. Ví dụ người nó giận quá chừng luôn Em giận nhìn em đẹp hơn <cười> Thương rồi Mà mình thương rồi là em ăn em nói em cười Kiếp này không có hai người như em <cười> Bây giờ một trong những cái mà chúng ta thể hiện được. Ngoài ra đây là những cái thể hiện cụ thể trong đời sống. Ngoài ra chúng ta còn rất nhiều những cái chúng ta thể hiện nó nhỏ nhặt trong cuộc sống, nó bất giác trong cuộc sống, nó bất chợt nó xảy đến mà chúng ta làm được điều đó. Thứ nhất là mình dành thời gian cho nhau. Thường thường á ở cái xứ Mỹ này đi làm hết. Mà nếu cha mẹ mà mình vì cuộc sống lo bươn chải đi làm thì mình không có thời gian cho con cái. Thì khi mà con cái nó nó nó nó lớn lên mà nó không được cái sự chăm sóc của mình đó thì một phần nào nó không đi đúng cái đường mình mong vì có những đứa con mình không cần chăm sóc nhưng mà nó vẫn tốt nó vẫn ngoan nhưng mà dạng con đó ít lắm con mà mình buông nó mà nó vẫn tốt nó vẫn ngoan nó vẫn đi đúng đường đúng lối không trật đường con đó Phật gọi là ưu sanh ưu sanh là gì đứa con sanh trong ưu việc ưu tú ưu việc đứa con đó tuyệt vời hiểm lắm trăm có một Ngàn có một. Nhưng mà con liệt sanh thì đầy vậy liệt sanh tức là hạ liệt, thấp kém. Mình không chăm sóc nó, mình buông, lơ là nó là nó đi. Mà thậm chí chăm sóc nó quá chừng. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn lệch. Là... Quý vị hiểu ý mà nói, Phật nói con cái nó có ba dạng. Uông sanh, liệt sanh và tùy sanh hơn lắm là được con tùy sanh là sao Mình uống nó sao nó công theo kiểu đó Con tùy sanh là nó tùy theo cái cách mình dạy dỗ cho nó Nhưng mà phần lớn là u sanh Phần lớn là liệt sanh Phá Hoà đi giảng nhiều lắm Gặp rất nhiều gia đình Trong nhiều hoàn cảnh Thì có hai vợ chồng đó Vì công ăn việc làm cho nên gửi con ở trong cái chỗ babysit ấy. Một tuần gặp nó con lòng thôi Ngày thứ bảy Ngày thứ bảy đến đó thiết cấp Con về cho nó chơi cho tới sáng chủ nhật Đem trả trở lại cho người babysit nó Rồi hai vợ chồng về nhà lo đi chợ Chuẩn bị cho ngày mai đi làm Thì hai đứa nhỏ cũng tốt Lớn lên nó cũng thành tài Nhưng mà mấy tháng Nó chưa gọi về thăm lần Thì lâu lâu mẹ nó nhớ mẹ nó gọi Nói chuyện hồi cái mẹ nó nói sao Con không gọi về thăm ba mẹ Nó mới trả lời Nó nói hồi đó ba mẹ từng thăm con con lần Thì bây giờ con còn nhỏ Mà con chịu được thì ba mẹ lớn rồi Vài ba tháng thăm lần chịu nổi sao được có và biết không biết trong câu nói đó nó có ẩn cái giận hờn gì trong đó không hay là nó nó nó lớn lên nó nó phiêu như vậy rồi nó nói như vậy mình không biết nhưng mà dù cách nào đi nữa thì quý vị nghĩ người mẹ có buồn không? Có buồn lắm. Khi buồn quá san đứa con thứ ba Thì sanh đứa con thứ ba ra nó bị bệnh, nó bệnh tự kỷ. Bây giờ hai bà chăm sóc nó, thì phải qua tới nhà chơi thì hai bà mới nói, Con nghĩ chắc trời Phật thấy con, thấy tụi tôi con ngay vào chồng con, không có cái phước về con cháu, Cho nên mới thí cho tụi con đứa con bệnh tật này, để tụi con chăm sóc hủ hỷ tuổi già nếu mà nó mà tỉnh táo như hai đứa em, hai đứa anh chị nói chắc nó cũng bỏ tụi con luôn. cho nên tụi con cảm ơn trời Phật cho tụi con đứa con bệnh này để nó ở với con suốt đời. Như vậy thấy không? So if you love someone, make sure you spend time with them because life is too short. Có một cái đứa nhỏ đó. Nó à, ra cái công viên nó chơi. Rồi mẹ nó ba nó mới hối nó về. Nó xin 5 phút thôi. Thì ba nó giận dữ bỏ đi hồi trước. Nó thấy vậy nó nó hết hồn nó lật đật nó chạy theo. Thì trong lúc giận mà cho nên ba đi hồi trước thì không để ý nó. Nó lật đật nó chạy theo nó băng qua lỗ xe cán nó chết. Thì khi mà nó chết như vậy đó Thì cha nó ẩm nó lên Và cha nó nói một câu mình nghe đứt rồi Bây ừ. giờ cha có thể cho con một trăm lần năm phút Nhưng mà có kịp không? Không biết Cho nên trong cuộc sống nhiều khi cái chuyện nó xảy đến rồi Mình nói tôi có thể cho người đó một trăm lần cái năm phút Ngàn lần cái năm phút nhưng mà đôi khi người ta chỉ xin 5 phút người ta nói chuyện gì với mình thôi nín thì nó nhiều quá không chịu nghe nha hồi nhỏ có hòa đi một cái đám tang của cái thôn này thì ma khổ hiểu lầm khổ mà không cho khổ giải thích thì khổ mới đi tới nhà hàng xóm nghe nhà khổ cầm cái hình khổ nói chị chị chị thấy cái hình này để ngay đầu quan tài em đẹp Thì cổ hỏi vậy khi người ta mới vỡ nó bậy Rồi thôi người ta cũng lo được Chiều lại cổ uống cuốc chuột của tự dằn. Tại vì người cha hiểu lầm Mà không cho con mình giải thích Cho nên trong cuộc sống Nếu mình hiểu lầm ai Hay mình nghĩ rằng mình hiểu đúng về người đó thì đừng lầm nữa Nhưng mình hãy cho người đó một cơ hội Để người đó bày tỏ những niềm đau nỗi khổ Những khó khăn của họ thôi. Biết đâu chừng họ nói xong mình giải tỏ Cho nên cái giới thứ tư Hồi nãy mình thọ đó Là ngoài cái chuyện mình nói Những lời nói Tránh niệm ra mình còn phải học lắng nghe Tại vì chính lắng nghe Mình mới làm cho người khác vơi khổ Trong đạo Phật chúng ta có một Bồ Tát Tên là Quán Thế Âm Bồ Tát này sẵn sàng lắng nghe Những âm thanh đau khổ của chúng sanh Bằng chính là tất cả những khổ nạn gì chúng ta đều gọi Ngài hết mà Mà gọi Ngài bằng các thứ tiếng Tiếng Tiều Quang Sĩ si Dinh Tiếng Việt Mình gọi đủ thứ tiếng hết cho nên Bồ Tát cũng cực lắm Phải đi học đi ở Seoul Học đủ các thứ tiếng để có thể nghe được mình Cho nên mình thương một trong những cái mình có thể lưu xuất ra được. Đó là mình dành thời gian cho người thương của mình. Quý vị biết con cái ở đây á. Tới 13 tuổi thôi. Đứa nào mà giỏi lắm là 15. Là bắt đầu nó xa mình dần rồi đó. Hồi đó nó quấn quýt dưới chân mình. Nó hỏi này hỏi kia mà càng lớn nó càng nín nó không nói mà đây có một phật tử mới lên nói không rồi con là sinh người mâm nuôi con từ nhỏ tới lớn mà bây giờ con vô phòng nó nó hỏi vô đây làm gì con mới nói là tại con thấy mẹ con không nói chuyện với mẹ mẹ muốn kiếm chuyện nói với con trong phòng này không có gì của mẹ để vô để kiếm. Nữa. Mà con cũng có chuyện gì với mẹ. Mẹ mới nói đúng rồi nhưng mà mình là mẹ con mà mình phải tâm sự với con. Cho nên mình một trong những cách đó là mình dành thời gian cho con. Cho quý vị biết không? Nhiều khi con mình nó nhỏ đó mình cực cái xác à. Chăm sóc, sữa, khăn rồi cho nó vậy thôi mà mình không mệt cái đầu. Mà nó càng lớn nó chừng 13 tuổi thôi là bắt cái đầu giữa cái xác thì nó mệt hết. Nó bước ra ngoài nó điên cho là mình lo không biết nó đi đâu. Rồi đôi khi bây giờ nó có cái phone trong tay nó nữa rồi là mình cũng khổ lắm. Tại vì mình phải rình cho nó nói chuyện với ai. Phải không? Có không? Em đó. Em cũng rình kiểu đó. <cười> Mà rất tiếc giờ cái phone nó có password. Muốn vô vô không được Bây giờ nè Nó có email nè Nó có facebook nè Nó có uh, Internet nè Cho nên nó, nó đi dạo Trong cái thế giới mà Mình không đi theo nó nổi Mà quý vị biết Có những người người ta sống Đau khổ tiêu cực mà người ta cứ tung Những cái tiêu cực khổ đau đó Ở trên mạng mà nó kết bạn với những người đó Có hoài giúp cho rất nhiều đứa nhỏ Khoảng chừng 15-16 tuổi lại giờ là cứ cắt tay cắt chân tự giận Hỏi tại sao con làm vậy Nó nói dễ trên mạng có nhiều người tự giận tụi đó Và nó không thấy cuộc sống này có gì đang sống Trời ơi, có nhiều bậc cha mẹ thấy thương lắm Sẽ mà cha đi làm thì mẹ phải nhà giữ con Mà mặc dù nó lớn tuổi, hai mấy tuổi rồi Mà không bỏ nó một chút được Hãy bỏ là nó tự giận. Bây giờ trong nhà là tủ dao, tủ đồ làm lót hết Cho nên thưa đại chúng Đức Bồ Tát quan Âm càng nghe Cái khổ đau của chúng sanh thì tình thương của Ngài Với chúng sanh càng lớn Mình càng nghe khổ đau của mọi người xung quanh Thì cái tình thương mình nó càng lớn lên mà mình không phải là những người bị dễ có nhiều người khác người ta nghe chuyện nào người ta bị stress chuyện đó người ta nghe xong người ta bị ảnh hưởng đó cho nên có những người counselor mà cuối cùng vẫn bệnh tâm thần vẫn bệnh stress có nhiều ông bác sĩ về tâm à, gì à, về tâm thần những bác sĩ trị bệnh tâm thần những bác sĩ chuyên về tâm lý mà cuối cùng vẫn tự dập chết vì không đủ khả năng tiêu hóa Những khổ đau người khác đến với mình. Cho nên mình học Phật đỡ lắm. Mình y pháp để mình có phương pháp. Để mình hóa giải các pháp trong thế gian. Vì các pháp thế gian là khổ. Là vô thường. Nhưng mà chúng sanh mình không đủ phương pháp tiếp nhận khổ vô thường biến đổi đó. Cho nên mình tự giận mình stress, mình depressed. Còn nếu mình có Phật Pháp Mình hiểu các Pháp nó là như vậy Nó phải đến lúc nó biến thể như vậy Thì không có khổ Ví dụ nãy cái hoa này Ta kéo màng lên nó sáng rực Bây giờ nắng nó dội quá Sợ đen kéo xuống Các Pháp nó như vậy mà Chỗ nào nắng thì mình phải che mà Mẹ tối mình mở đen thì hồi nãy sáng rực bây giờ vẫn sáng nhưng mà không sáng rực thôi nhưng mà vẫn sáng mình phải chấp nhận các pháp nó biến chuyển như vậy để tâm mình bình an cho nên người có Phật pháp là có phương pháp người có Phật pháp là có trí tuệ có chánh niệm để nhận các pháp nó biến đổi và bớt khổ bớt đau Hồi nãy con bác mới ghi câu hỏi nè Làm sao con đừng có sợ già bệnh Trời đất ơi Bác ơi bác Bác già bác mới bệnh Cháu chưa già cháu cũng bệnh tứ tung Tại cháu không quảng cáo bệnh của cháu thôi sao đó mình già bệnh Đó là cái pháp hạnh phúc là gì đi thứ tự, già mới bệnh, có những người chưa già đã bệnh. Pháp Hòa có cô đệ tử, đây là đệ tử bất đắc dĩ, là vì á cô là một Phật tử thuần thành ở chùa Hải Đức ở Regina, mà Pháp Hòa đã về chùa đó mười mấy năm nay để giúp đỡ cho mọi Phật sự. Cách đây 5 tháng Hồi tháng 3 hả Tháng 3 tới giờ là mấy tháng 4 tháng Cô bị bệnh Tưởng không qua khỏi Thì Pháp Hòa làm lễ xuất gia gấp cho cô Tại bệnh viện Vì đó là tâm nguyện của cô Sau khi xuất gia rồi cô đỡ ra Nhưng mà gần đây thì không khỏe Ngày hôm kia Gia đình liên lạc báo là cô đã Vô ICU rồi Nặng lắm Thì Pháp Hòa hứa là tháng 8 năm nay sẽ chính thức làm lễ truyền giới xuất gia cho cô Để cô được làm người xuất gia theo đúng tâm nguyện của mình Để mà như là appreciate để tán thưởng công đức một Phật tử Thần thầm hộ trì tam bảo Thì khi mà cô bị khô ma như vậy Pháp Hòa gọi về và nói với gia đình là Khi đi chuyến này về Pháp Hòa sẽ lập tức đi xuống đó để làm lễ thỉnh quý thầy nữa để truyền giới cho cô Nhưng mà thưa đại chúng cô đã ra đi hồi 11 giờ sáng nay Và hồi chiều giờ đó là phát quà trên xe chứ sắp xếp tang lễ với gia đình Thì phát quà thưa như vậy Để đại chúng thấy rằng Một người đang khỏe đùng ra bệnh và chết Cho nên thật sự mình sợ chết Sợ cũng không được Tại vì chết là một sự thật Ở trên đời này Không có cái gì chắc hết Chỉ có chết mới chắc thôi Cho nên à, mỗi một lần Chuyện gì xảy ra Mình nói chắc chết Yên tâm chuyện đó Chết là chắc Cho nên bác đừng có lo Mà bác có lo cũng chẳng lo được gì Thì thay vì như vậy đó Cái lo nó sẽ làm cho bác khổ bệnh Và nhất là người nào mà lo chừng nào là tăng sông nó dễ lên Người lo là tăng sông dễ lên Bao tử dễ bệnh Đường dễ lên nói chung là đã có một chút tì vết gì rồi Mà lo lắng nhiều phòng nhiều Thế lo là mất ngủ Mà mất ngủ là tăng sông sẽ lên mà tăng xong mà lên lâu năm lâu ngày rồi sang qua tới bệnh tim. cho nên bác mà lo như vậy đó. cái lo của bác hồi nãy là lo bị bệnh già mãn tính như là bị stroke nằm chỗ. đây một bác Phật tử ở tại Michigan mới mấy thầy gia đình mới email báo cho chùa biết là bác mới vừa bị stroke bây giờ đã Liệt nữa rồi. Mà trước kia là bà mỗi lần qua bên chùa Trúc Lâm bà ở lần cả 6 tháng. Mấy tháng trước không khỏe về nhà dưỡng bệnh, bữa nay hay tin bị stroke rồi. Thì thưa đại chúng, cái chuyện đó nó phải xảy ra với tất cả chúng ta ngồi đây mà mình không biết được ngày mai mình là gì và ra sao. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thỏa mây trôi, lợi danh như đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Vì vậy cho nên, có mặt cho nhau là một thể hiện tình thương, ví dụ như mình chấp tay, mình dân Phật, hôm nay chúng con thành tâm tụng kinh lễ Phật, ngưỡng mong Tam Bảo thùy từ, quan gián đạo tràng, chứng minh gia hộ, cầu Phật, cầu Tam Bảo, quan gián, tức là hãy đến đây bằng ánh sáng, bằng năng lực của các ngài, quan gián đạo tràng Tức là đến đạo tràng chúng con đây đó, Giờ đây đó, Mình thiết lập về là đạo tràng rồi Hồi nãy Pháp Hoài Quy y cho đại chúng và thỉnh Phật quan gián đạo tràng Phật có mặt với mình Trước khi mà lên giảng Lúc nào cũng vậy Trong bụng có Hoài nguyện Xin Phật tổ gia hộ cho con Để con có đủ năng lực Đem lời Phật tổ Truyền Hướng dẫn lại cho đại chúng, Tại vì con dở mà thuộc dở ẹt Con phải nhưng vào năng lực của Phật tổ Phật tổ có mặt cho con Khi đặt Pháp danh cho quý vị Pháp hòa cũng phải cầm cái viết lên đặt đại nữa Nguyện trong đầu Con không có đủ năng lực Vì biết ai sao để đặt tên Để Tam Bảo thấy tấm tình người nào sao Khiến cho con nghĩ ra cái chữ đó con đại mà có nhiều khi đặt ra vậy có đúng pháp ngay người đó. Ví dụ người đó nó vào đặt pháp danh là từ là từ an nhẫn ví dụ cái người nhà nghe tên nó trời ơi sao thầy biết nhỏ nãy nóng dữ lắm. <cười> Phật tổ cũng có mặt với mình. Cho nên mình cũng có mặt cho nhau. Mà quý vị biết không? mỗi lần mà đi chùa mà dẫn con mình theo mà nó chịu đi với mình á, mình mừng như trúng số vậy đó có không? Có. So you guys remember your mom your dad if you follow them to the temple they feel like they win the lottery they so happy with your presence trust me they so happy có ông bà cụ mới đây có quà đi thăm bà năm nay tám bảy tuổi quý vị với bà nói còn sao? Bây giờ á con trai con và các đứa con của con hướng về phật pháp hết, thầy biết con mừng hơn con trúng số. Ai cho con tìm muôn bạc triệu trúng số con hóng vui, mà bây giờ con thấy con của con nó biết đạo hết, con mừng lắm. Cho nên mình thương cha thương mẹ mà mình mà biết đạo, mình hiểu đạo, mình tu đạo cha mẹ mừng lắm. Tâm trạng phong hòa đó thưa đại chúng. Có hòa mà đi xuống bếp mà thấy một chú tiểu nào mà đứng rửa chén mà vừa rửa chén mà vừa ngâm nga mấy câu kinh nó có hòa vui dữ lắm Hoặc là thấy huynh đệ nó say là nó nói chuyện với nhau trong tinh thần vui vẻ nó vui dữ lắm Thậm chí mà sáng nào ra hay bữa nào tụng kinh mà thấy chú đó mà không có bài học hay là có thể nhiều lúc nó lười quá Nó cứ lấy cớ nó có bài nó học hoài mà thấy học hoài nó không thấy tụng gì hết trong bụng mình buồn mà không dám nói mình nói thì nó nó sao học cũng la mà thiệt sự thấy nó lên đắp đi nó tụng kinh mình mừng mình dữ lắm thấy chú nào mà cầm cuốn sách mà đọc nó còn vui dữ lắm mà thấy nó cầm cái cái cái, cái ipad mà nó cứ chọn chọn quanh buồn dữ lắm cho <cười> nên nó còn hay chụp mấy đứa đó. What do you carry? Oh, I'm carry iPad. I'm having my iPhone. Fågla menar why don't you have I pray? The iPhone I tap, men jag har I pray. Så se till att vi I pray innan jag spelar. Fångar för varandra. För just Fågla vill också fånga för sig själv, så varje dag i församlingen att Vậy thì tại sao mình thờ bằng thờ ông bà nha? Vì mình muốn ông bà có mặt cho mình Mà thật sự ông bà biết ở đó không Nhưng mà cái hình ảnh đó Hình ảnh đó là hình ảnh biểu tượng Là ông bà đang ở trong nhà mình Và cháu mình nó sanh ra Nó biết ông đó là ai Nó tới nó hỏi mình Ông đó là ai bà đó là ai Mình có cơ hội mình nói cho nó nghe Đây là bà nội con, bà phố con Truyền xuống Nhưng mà mình cất cái hình đó đi Thì nó không có cái cái điểm để nó hỏi mình câu hỏi Mình để cái hình đó để nó hỏi mình Mình có cơ hội mình nói Và chính lúc nói là mình truyền Cho nên mình bằng người Việt Nam mình Có bằng thờ ông bà Không phải riêng của Đạo Phật Mà đó là đạo lý của người Việt Nam Cho nên mình đạo gì không cần biết trong nhà phải có bàn thờ ông bà Vì ông bà không có thì mình không có gì hết Gót rễ không có Tâm linh không có Cho nên trên thờ Phật là tổ tiên tâm linh Dưới ông bà là tổ tiên huyết thống Con người mình có hai hai gia đình tâm linh và huyết thống Quý vị, giống như ví dụ bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, quý vị đến với Pháp Hòa. Quý vị thương Pháp Hòa là vì Pháp Hòa là một người tu, một người thầy tâm linh. Còn quý vị cũng có thương con, thương cháu mình là thương huyết thống. Mà Pháp Hòa biết, Phật tử thương Pháp Hòa lắm. Mấy ngày nay được hung hoài, nhưng mà không có hung mặt, còn hung tay thôi. Tại vì mấy bác đó, đó đứng chụp hình vậy nè, chụp xong rồi xây qua, hung tay khác thương thầy lắm. Có nhiều bác thương lắm. Hồi nãy có phải qua tới nhà Có cô đó cô cổ cổ cổ bắt tay mà cô nó trời ơi, tao nổi da gà á trưa. <cười> mà nhéo tao cái coi tao thiệt không? <cười> Tất cả những cái đó nó lưu, lưu xuất từ cái cái tin thương hết. Có nhiều cô thương lắm, lợi thương chụp tấm tai. Mấy anh kiều khiều, mấy chị, chị để tay xuống. Chưa hô bà hay, hay nhắc, Phật tử ai cũng có cái thể hiện tình thương. Trường hợp nào nó chạy lắm mà mình lên tiếng hay không thì nhẹ nhàng. Đừng làm cho người ta cảm thấy là người ta bị mình la trong cái tình thương đó.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 có nhiều đứa nhỏ đó, nó nó xin gặp thầy nó câu cổ để chụp hình, mà mình lẽ sao mày chụp cái câu cổ thầy, kệ nó, tại vì nó thay kiểu mốt mà kiểu mỹ mà, nó câu cổ thầy chứ nó có cắn cổ thầy đâu lo, cho nên đạo pháo hòa dễ dàng nhẹ nhàng, không phải là mình phái cái đó nhưng mà mình biết nó không có nó không có nó thương mình mà nó biểu lộ theo cái kiểu của nó. Cho quý vị đừng có la mấy đứa nhỏ mấy chuyện đó, nó lợi nó câu cổ thầy, nó hay thầy rồi đừng la nó, nó thầy là mừng rồi, mà nó lỡ nó quên nó hay thằng mới mệt. <cười> Ngày qua. Đi tới cái chỗ đó thì trời cũng hơi tối tối rồi Thì có nghe em Phật tử Phương Thi Mặc bộ đồ tu đậu cạo Nó đi trước vậy đó Cái mấy dịu xe nói Ồ có thầy nào mới tới vậy Rồi nói hả ông đó thằng <cười> <cười> Rồi bây giờ mình thể dành thời gian cho nhau Thứ hai là mình lắng nghe nhau Lắng nghe là một pháp tu đó thưa đại chúng Tại vì đa số mình ham nói Ham nghe Quý vị biết không nhiều khi Ở đây có ai bị một cái tình cảnh Là mình nói chuyện với một người đó Mà người đó nói không mình không có chỗ mình sen Đó Nhiều lúc họ nói Mà mình muốn chẳng biết chỗ nào rảnh để mình xen vô Nỗi lúc Pháp Hòa xen vô hoài Thấy không xen được thôi ngồi yên Cái hồi nó đã đời cái, ủa thầy còn đó không thầy? <cười> Lúc đó mình mới nói, Dạ em đây, <cười> nói cho đã đời rồi, không cần biết mình có nghe không Chứ hồi dịch mình là, ủa thầy còn đó không thầy? Lắng nghe Người ta có nhiều câu tán tụng của Đức Quang Âm lắm Quang Âm Bồ Tát dịu nang thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tui Thiên sứ phủ cầu thiên sứ ứng khổ hải thường tác độ nhân dân Đó là bản nguyên âm chữ Hán được dịch này bồ tát quan âm thật tuyệt vời Cánh tay cứu độ khắp muôn nơi Không đâu cầu thỉnh mà không ứng Biển khổ thuyền dân cứu độ đời Chỗ nào có cầu thỉnh là chỗ đó có ứng Cho nên là Phật tử ở Săn Phân này tội lắm đó, Là Pháp Hòa đã gặp nhiều bác, nhiều cô, nhiều Phật tử Đây đã nhiều năm cứ muốn Pháp Hòa về đây hoài Mà chưa làm được Nhưng mà Pháp Hòa biết Pháp Hòa nợ Phật tử Săn Phân một châu Trời mới có mặt nè Cho nên nhiều lúc mình chưa đáp ứng được Gặp cái cô đó mình lẻn Mình <cười> lơ lơ Tại sao chị gì mình họ hứa Với cô nhiều quá rồi. Nhưng mà hôm nay Pháp hòa rất vui Vì Pháp hòa làm được cái việc Pháp hòa muốn làm Đó là về thăm Phật tử Ở sân phân <cười> Trong cuộc sống của chúng ta Cái âm điệu á Nó luôn luôn nó làm cho người khác muốn nghe bây giờ quý vị để ý coi Hãy vô xe là mở radio Về nhà là phải mở tivi Hãy rảnh là mở phone nói chuyện Vậy thì lúc nào mình cũng muốn gì Muốn nghe Và muốn nói Cho nên trong cuộc sống này á Nói và nghe là hai cái điều Mà rất là ai cũng muốn Mà mình phải nói như thế nào Để người khác chịu nghe Và người mình phải nghe như thế nào Để mình hiểu chứ đừng nghe Nghe mà không phán xét Không phản ứng Không mang một cái bất cứ Một cái thành kiến nào hết Thôi vào ví dụ Có nhiều người Mình chưa bao giờ gặp Mà mình chỉ nghe người ta nói về người đó thôi Người đó coi vậy chứ khó chơi lắm nha. nghe, Nghe người ta nói thôi Là bắt đầu mình có thành kiến Với người đó, mỗi lần mình gặp người đó Hình như mình muốn gặp Tại vì mình nghe đồn về người đó Có một ngày nọ, Mất đắc dĩ lắm Mình phải ngồi với người đó Tự nhiên sao mình thấy Ủa người này hoàn toàn không có giống như Xưa nay mình nghe người ta nói Cho nên thưa đại chúng Có nhiều khi người ta hiểu lầm mình nhiều lắm Vì người ta chỉ nghe người khác thác nói về mình thôi Và mình có thể một là mình không có cơ hội Mình đứng chánh mà cũng không thể đứng chánh Mấy chuyện đó được Thôi thì mình cứ sống này. Mình cứ sống như thế nào Để một ngày nào đó họ sẽ hiểu mình Và có thể họ không hiểu mình Nhưng mà cái người lâu nay hiểu lầm Mình nói cho nghe đó Bây giờ họ hiểu mình Họ nói ngược lại giùm mình Trường hợp đó cũng có Ở bên Nhật có một vị hòa thượng Tên là bạch ẩn Ngày được người ta quý lắm Cho nên cả sớm cả làng đó là cung kính Ngài gọi Ngài là Phật sống Mỗi lần lên chùa nói Phật sống, Phật sống Ngài có nói thế à Có một cô gái trong làng, cô lỡ cô có mang mang thai quan với một người trong sớm mà cô không dám nói Bị tra quá chừng cuối cùng cổ đổ thừa con của Ngài bật ẩn trên chùa bắt đầu làng xóm kéo tới chửi ngài và nói từ nay về sau ông không phải là phật sống nữa ngài cũng nói thế à <cười> mấy năm sau cô này hối hận cô này hối hận rồi đến thú thật chuyện này làng xóm hiểu được chạy lên chùa xăm hôi và cuối cùng ngài đáp sao thế à Cái điều thứ hai mình thể hiện được Cho người thân, người thương của mình Đó là lắng nghe Điều thứ ba là gì? Giúp đỡ Có lắng nghe Thưa đại chúng tại sao mình hay xài hai chữ lắng nghe? Vì có lắng mới nghe Không lắng lấy gì nghe Chữ lắng là yên tĩnh xuống Mà mình còn lao sao Mình không nghe rõ Cho nên người ta nói nghe nè chưa đủ, xin đại chúng lắng nghe. Vì lắng là lắng sâu, mình an suốt thì nghe mới kỹ. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương. Tập buông thả thôi vấn vương, lắng nghe thấu tận nguồn cơn. Học nhìn lại hiểu và thương mình phải lắng mình mới nghe được, mình lao sao nghe không rõ. Thôi qua ví dụ mình tụng kinh đó, mình tụng kinh đó là mình phải tụng sao để cho người ta nghe mà lắng, người ta lắng mà nghe, mình tụng giống như trả bài vậy đó. Để rồi chúng tôi từ vô thị cái bao tá và làm mẹ làm chồng rồi lo lo tụng sống biết mình tụng gì hết. Nhưng mà nếu mình tụt Đề tự chung con từ vô thị Gây bao tội ác bởi lầm mê nghèo nghe. nghe rõ không? Rõ Tại vì sao? Tại vì mình tụng chậm Mình tụng rõ cho người ta nghe Để người ta lắng Người ta đang lao sao vậy đó Mình tụng sao mà ta nghe ta lắng xuống Rồi người ta lắng xong rồi á, người ta càng muốn nghe. Có phải không? Thí dụ mình nghe ai hát câu rồi á, hay quá, mua mua. Hát nữa hồi nhỏ phải qua đi tụng kinh. Quý. I hear you well. <cười> Có một khi lần đó phải qua đi xuống dưới miền quê á, Đi tụng một cái đám tang, Thì quý vị biết ở dưới quê là thầy tụng nhiều lắm Thầy tụng nghĩa là mình mướn tới tụng á, Trời ơi ổng tới ổng tụng mà giống như ổng trả bài Để hết giờ ổng ăn tiền vậy đó Cái thì tới giờ Pháp Hòa tụng Hết tới giờ pháp hòa tụng chứ hòa tụng xong cái cái ông thầy đó ông vô ông cất chuông cất mõ đi về. Cái gia đình nó ủa sao thầy bỏ thầy tụng nữa? Thời nhỏ tụng quá nó tụng hay qua để nó động đi. <cười> nhỏ đi tụng một cái đám mà cuối cùng ngày hôm sau á đi chôn không có ông thầy. Bị gì ông nghe mình tổn tất Tổng cuốn khốn đi rồi Cuối cùng quý vị biết không Ngày hôm sau có phải xách cái, cái cái mỏ đi làm thầy tụng Đưa đi chồng Cho nên khi mà mình, mình Có những người á Người ta rất cần nghe Nhưng mà quan trọng là cách mình nói Người ta cũng muốn nghe lắm chứ Nhưng mà cách mình nói sao để người ta chịu nghe và có những người không muốn nghe, xin đại những người không muốn nghe thì phải tập chịu nghe để hiểu, tại vì không nghe thì không hiểu. ví dụ như có nhiều người ta nói đạo Phật mê tín gì đoan, tại các vị đó chưa hiểu đạo Phật, hiểu đạo Phật rồi đâu nói vậy, tại vì đạo Phật là Phật giáo là gì là giáo là dạy, Phật là tỉnh thức. Phật giáo nghĩa là dạy cho con người Sống tỉnh thức chánh niệm Thế gọi là Phật giáo Đạo Phật Đạo là con đường Phật là tỉnh thức Đạo Phật là đạo tỉnh thức Là con đường dẫn mình đi đến chỗ an vui hạnh phúc Vì chúng ta sống ở đời này Ngày nào cũng phải có đường để đi Thậm chí muốn lên đây Phải biết đường lên chứ không biết đường đi chậm Dù ngắn dù dài Phải biết đường Thì chúng ta sống phải biết cách Cho nên hai cái chữ lắng nghe đó quan trọng lắm Phải lắng mới nghe Không lắng thì không thể nghe Cái bài kệ quý vị nghe đó Lắng lòng nghe Lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm Mình có thể nghe tiếng chuông triệu lần rồi Nhưng rất có thể Hồi nãy lần đầu tiên mình nghe một tiếng chuông mà nó thanh thoát Mà nó lắng tâm như vậy Có thể Nhiều khi mình nghe tiếng chuông thỉnh trong chùa quái Nhưng mà những tiếng chuông đó chưa đủ năng lực Cũng có thể một tiếng chuông vị nào phát ra bằng cả cái thanh tịnh Mình nghe mà sao nó lắng quá Phá Hoài có làm cái bài thơ nói về lời kinh Dường như không phải lời ca Mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng Xin lỗi Dường như dường như không phải lời ca Mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng Lời đi từ cõi vô chung Lấy người trong giấc mộng chung thở nào Ôi sao tha thiết ngọt ngào Nghe như cam lộ rót vào cõi tâm Lời sao tha thiết thăng trầm Như đang so dịu lỗi lầm nhân gian Không buồn như tiếng thở than Cũng không vui nhộn như đàn vua vui Kìa ai danh lợi ngược xuôi Về đây tìm lại nguồn vui phở nào Có gió mát Có gió mát, có trăng sao Có lời kinh dịu, có lời kinh nhẹ Biết bao nhiêu tình Xin làm chiếc mỏ xinh xinh Làm chú tỉnh thức lay tình nhân gian Có nhiều khi chỉ một bài kinh mình tụng Như nếu mình tụng từ trái tim Từ tình thương Người khác sẽ nhận được Cái bài kinh đó Cho nên tụng kinh đó Không phải chỉ ngồi xuống chuông bỏ rồi cứ ngâm nga mà tụng, mà phải tụng bằng từ cái trái tim của mình. Tụng làm sao mà mình có tình thương trong lời kinh, thì bài kinh đó trọn vẹn. Nhiều khi mình nấu một chén cháo trắng cho người thân mình ăn thôi, đâu có gì đặc biệt đâu nhưng mà nếu cháo trắng đó mà nấu cả tình thương thì cái cháo cháo trắng đó nó khác lắm, nó nở vừa nó ngon lắm, còn mình nấu mà bằng bực bội thì ăn nó sình sực nó vung bứt nó làm sao nó? cho nên nhiều khi một cái việc rất nhỏ nhưng tình thương khó trong đó thì người khác cảm được liền có những người người ta nuôi cây, người ta trồng cây mà người đó chết cây chết theo. Cho nên mình có sự giúp đỡ. Mình có lắng nghe, mình có giúp đỡ. Mình không hiểu ta sao mình giúp? Cho nên á, mình muốn giúp người ta mình phải hiểu người ta. Mình phải hiểu người đó cần cái gì mình mới giúp nó đúng. Không? Mình muốn giúp Mà mình không hiểu người đó cần cái gì Thì càng giúp càng hư diện. Ở Việt Nam có câu Ta kêu rằng Có thiện trí Mà không hiểu vấn đề Thì làm cái việc đó càng hư sự Cho nên mình biết việc mà mình giúp được Thì cái việc đó nó nhẹ nhàng kế đến đó, để thể hiện tình thương nhiều khi trong cuộc sống mình nhớ cái món gì người đó thích thôi tự nhiên người đó vui dữ lắm không qua ví dụ như mình thích ăn ớt mỗi lần dọn cơm cho mình cái người đó ngó ngó nhìn thấy không có chén ớt cái người đó đi lấy chén ớt cho mình đâu cần nói gì đâu nhưng mà mình hiểu rằng tình thương nó có mặt Có quà thì thường là uống nước sôi Cho nên mỗi lần tới nhà nào Hay ai cũng đãi nước sôi Thì khi mà mình thấy một cái ly nước nóng Mà ta đem ra là mình hiểu là Người ta thương mình, ta hiểu mình đang thích hết. Uống nước nóng thôi Nói chung là nước trà cũng được Nước sôi cũng được, cái gì nóng Phần lớn là vậy Cho các vị đem nước trà, nước sôi Nước ấm ấm ra là mình biết rằng Người này có biết mình Nhưng mà lỡ người ta không biết đó. Người ta có làm không? Bộ không biết tôi <cười> Nếu mà người người ta gần mình Người ta mới hiểu mình Mà người đã làm cái việc đó không đúng Nghĩa là người ta chưa hiểu mình Chứ đâu phải người ta không thương Nhiều khi phải nhớ Vậy để định trách người khác Có nhiều khi Pháp hòa nói Vừa đây có hai vợ chồng gây lộn Mà đem lên chùa Trời ơi con thổ bảo quá thầy ơi Hỏi dù gì nữa Bà muốn cái gì bà không nói bà cứ bắt con hiểu à Mà mình làm gì mệt cần chết giờ đâu nữa hiểu bà <cười> Cho nên nhiều khi mình muốn gì mình phải nói cho người đó nghe Người ta mới hiểu được mình Và dĩ nhiên là mình Mà mình biết rằng á Khi mà cái người đó làm một cái gì Mà, mà người ta nấu một cái gì mình thích á, Là mình biết rằng người đó có để ý mình Có thương mình, có chăm sóc mình Và có quan tâm mới làm việc đó So when you come to the meal, even supper or lunch, and you know that on the table, some food that you like, and you should know that your mom cares and loves you. If she do not care, she never cook the dish you like. And if any dish on that table which you like, that means something less, some love on the table. Mình không thương người đó, không bao giờ quan tâm có à ấy rồi nhiều người mẹ nấu bữa ăn cực lắm, nấu tới 3 4 món lên. Món này đứa này thích, món kia đứa nọ thích. Có nhiều khi á cái đứa đó nó không ăn chay. Trước khi để ớt vô phải múc ra dĩa để riêng vì biết nó không ăn chay. Ở trong chùa cũng vậy thôi đó chứ. Ở trong chùa có những người không ăn chay. Không ăn tương. Không ăn cái gì đó mà mỗi lần trước khi Nấu cái món đó số lượng cho đại chúng Là người đó, cái người nấu ăn Phải nhớ múc cho cái vị kiên miếng Có quà nhớ trong chùa có nhiều người không biết ăn rong biển Cho nên mình nấu canh mình hay để miếng rong biển vô vậy Thì trước khi để rong biển vô múc ra Cô để riêng cho người đó Rồi có nhiều khi một người đó không ăn ngò Phật tử biết Sư cô đó thầy kia không ăn ngò, không để ngò Quý vị biết mỗi lần đem lên bàn Phó Hòa nhìn cái tô đó cho cái vị đó Phó Hòa nói liền Hôm nay thầy có hạnh phúc không Thầy có biết là thầy đang hạnh phúc Là một Phật tử đang nhớ thầy không ăn ngò Mà múc một tô canh để ngò cho này nó Mấy thầy, mấy chú trẻ trẻ trong chùa Là ngày nào qua cũng nói Mấy thầy thích ăn bánh tráng cuốn Mấy cô là đem rau sống lên cho Làm những cái món cho cuốn Phá Hoàng mới nói Mấy đứa con biết mình có hạnh phúc lắm không? Mình ăn được mấy bát thương mình nấu ăn cho mình Và làm những món mình thích Xin lỗi nhiều khi Phật tử nhìn những cái phần đó mà nhường cho mình Cho nên trong cái bài phục nguyện bữa ăn phải hoài hay đọc. Cơm ngày ba bữa bởi sự khó công khó bởi sự khổ công khó nhọc của đàn nam. Áo mặc bốn mùa bởi sự nhín ăn bớt mặt của thí chủ. Phước than giường chỏng đều nhờ công lao khó cực của tín thí khắp nơi. Học đạo tấn tu bởi lòng từ giải răn của thầy tổ. Thân mặc ba y, cơm ăn ba bữa, áo mặc bốn mùa, thuốc than giường trọng, không nhờ tình thương Phật tử làm gì mình có. Phật tử người ta không nhịn ăn bớt mặt, người ta làm ra cực khổ, ta cho người thân ta không sướng sao, ta nhịn ăn bớt mặt cho mình. Mà thế mà mình dụng cái đó mà mình không nhận ra cái công của Phật tử. Thì thật là sơ tâm, sơ ý Cho nên Ngài Thạch Thiền nói trong cái quyển phát Bồ Đề Tâm Văn Mười lý do để mình phát tâm Bồ Đề tu học Trong đó có một cái lý do là nghĩ đến ơn tín ví đàn ná Mà mỗi lần đọc tới cái đoạn đó là Phó hòa cảm xúc Tại vì Phó hòa biết mỗi ngày mình sống từng miếng nước, từng chiếc vớ, tất cả những gì trong đời sống tu hành của mình đều nhờ Phật tử ban cho. Thấy cái ơn đó mà làm cái gì cho Phật tử cũng không thấy mệt nhọc, bởi vì đó là đây là đó là dây phút mình trang trải trả lại cho mọi người. Cho nên mình sống mà mình niệm ra cái ơn á, mình làm gì cho ai mình cũng không bao giờ thấy cực khổ là gì? người ta thi ơn cho mình thì đây đến lúc mình đền ơn. Coi nhiều vị vô chùa than tu cực quá làm suốt ngày phát quà nơi bộ ở không có ăn à? Nếu mình ở ngoài đời mình phải đi làm không? Mình phải đi làm vậy thì mình ở trong chùa mình tu ngoài giờ mình tụng kinh ngồi thiền học Phật. Cũng phải làm việc chứ có đâu rồi không hưởng Mà thưa nếu mình nghĩ rằng mình đang làm á Thì mình mệt lắm Mình phải nghĩ rằng mình đang kết duyên lành với chúng sanh Có quà ví dụ mình ngồi mình đánh máy cuốn kinh Trời ơi tại sao biết con nhiêu việc không ai làm mà bắt tôi đánh máy cuốn kinh này Nhưng mà mình có biết rằng khi cuốn trinh này mình đánh máy xong rồi Được in ra hàng ngàn bản Hàng ngàn người cũng có phải là người ta kết duyên với mình không? Mình nấu bữa ăn ở sau bếp cho ngàn người Lát ra ngàn người hưởng cho mong cái hộp cơm đó Có phải là mình đang kết duyên với chúng sanh không? Cho nên không thấy cực Sống mà không có kết duyên với người khác Người ta gặp mình là ta ta không thương Cho nên đời này mình đi đâu mà được người ta thương quý mình biết là mình biết rằng nhiều đời mình đã kết duyên lành với họ. Cho nên làm việc gì cho ai cứ nghĩ là mình đang gieo duyên với chúng sanh chứ không hề gọi là tối mỏi cho ai cả. Kỷ niệm lắm. Cho nên nhiều khi người nào làm một cái gì cho mình nhớ là tình thương hết nha. Tình thương hết, à. người ta không thương mình đó là người ta không khe. Cho nên quý vị thấy không, ai đi đâu về mà tặng cho mình một món quà thật là nhỏ thôi mình cũng vui vô cùng. Người ta đi chơi mà ta vẫn nhớ mình. Cho nên quan trọng là cái tình thương người ta nghĩ tới mình chứ đừng coi cái món hàng đó. Mà cái món hàng mà ta tặng cho mình là gì? Kỷ niệm. Tôi đi chơi, tôi thấy cái này tôi nhớ tới chị. Tôi mua tôi tặng chị để dành lưu niệm. Đấy. Vật mà ta thấy ta nhớ mình. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Vật ấn tâm. Thấy vật mà nhớ người gọi là vật ấn tâm. Mình đem có món hàng đó về. Cầm lên. Cái này má mua cho cô Năm nè. Ba mua cho chú Bảy nè. Lấy cái tâm của mình để vô từng món hàng đó là tâm ấn vật Rồi người đó đem về trưng Mai chiều mốt ngọn nhìn lại cái đó Ồ, Cái này chú bảy chú ba cho ba đó Thấy vật mà nhớ người là vật ấn tâm Khi mình làm cái gì cho người đó lấy cái tâm mình gửi vô đó là tâm ấn vật Cho nên khi mà quý thầy quỵ và thỉnh tượng Phật đem lên cho cho quý thầy chú nguyện đó, quý thầy đang làm cái việc là tâm ấn Phật. Quý vị đeo di chuyền đeo Phật hay đem cho đưa cho phố quà, phố quà cầm trong tay và mình nhắm mắt lại và mình tâm ấn Phật. Và khi mà quý vị đeo như là, ồ cái này tôi được thầy đó chú nguyện đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Tình thương nó thể hiện bàn bạc Mà nhiều lúc không cần phải nói gì hết Đi tới đâu mình được mọi người làm việc đó cho mình Có nhiều khi mình sơ ý mình thốt câu đó Ai biểu làm Đau lòng không Cho nhiều lúc nó đi đâu về non muốn chết Mà thấy mâm cơm dọn rồi hóa ra nói để để nó điên lạc mà xuống ăn. Nó no rồi mà vẫn nói để chứ mình đi. Ai biểu dọn chi vậy tôi đâu có biểu. Tự nhiên người ta bị hốt vô cùng, mình đi xa về ta nhớ tới mình, sợ mình chưa ăn, ta bày mâm cơm ra để, để đó. Rồi nó no rồi cái cũng không nói câu nào nghe cho nó mát ruột. Nói chậu nghe nóng ruột. Nóng guộc là đỡ nghe, có người cháy guộc luôn <cười> Cho nên rồi một câu nói đó Cái tiếng Việt mình kêu nói Vì chuyện dễ xa nha Rồi người đó buồn mình chút thôi Ngày khác chút, ngày kia chút Mới đầu là hờn thôi Gồm nhiều lần hờn mới tới giận Giận nhiều lần mới tới hận Cho nên nó cũng có cái từng bực của đó Cũng có mình trong đó Cho nên mình đừng nói tôi có làm gì nó đâu, không, anh nói thôi anh có làm, anh làm trong vô tình, trong sơ ý của anh. Lắng nghe, giúp đỡ đều thể hiện tình thương, nấu một món gì mà người đó thích đều thể hiện tình thương, làm một cái việc gì mà mình biết rằng người đó sẽ rất thích đều thể hiện tình thương. Ngày hôm qua đứng ở dưới bảo chùa Bảo Phước San Jose Mặt trời nóng như chụp hình Một hai tiếng ngồi Quý vị biết tối về Có một Phật tử viết cho qua cái mail Thầy ơi Tự con rất cảm ơn Thầy Đã vì chúng con mà đổ mồ hôn thí dụ bây giờ mình làm vậy Mà một Phật tử thích. Nếu mà người ta tin tưởng, Người ta nhận ra điều đó Có một cô Phật tử cầm ly nước cam tới đưa Mấy chú cản được rồi hay không Đem lại có vào uống Người ta không thương mình Không nghĩ tới mình đứng khổ cực Người ta đi mua ly nước cam tới ta cho làm chi Cho nên thưa đại chúng Trong cuộc sống này Nếu chúng ta có chánh niệm Thì chúng ta sẽ nhận rất nhiều tình thương Mà chúng ta đang nhận đó chứ không phải không đâu Và chúng ta cũng đang luôn xuất ra tình thương Cho rất nhiều người xung quanh mình Nó chứ không phải không đâu Thấy được điều đó, chúng ta sống an lạc, chấp nhận, ôm ấp và làm phát triển cái tình thương nó nữa. Đời mà không có tình thương, đời khô lắm. Cuộc sống này mà thiếu tình thương nó giống như là trời không có gió mát, trời không có trăng thanh. Chỗ nào mà không có lá cây mình nói sao trời, chỗ gì mà khô trăng thanh. Khô, khô khăn đó. Ăn bún mà không có rau nó trời ăn gì khô queo well. Mà thiệt là đang ăn bún tô nước Có phải không Nhiều khi ăn một tô bún riêu ngập nước Mà không có rau sống Không có bắp chuối Không có gì bỏ vô nó trời ăn gì khô reng well. Có rau vô tự nhiên mình thấy tô bún mình sao Hấp dẫn Mặc dù ai cũng nói ăn bún Chứ không ai nói ăn rau nhưng mà rau nó làm cho tôi bún thêm hương vị, ăn không ngán, nhìn như vậy gọi là nhìn với cặp mắt chánh niệm của đạo Phật. Bây giờ quý vị thấy đạo Phật đâu có gì xa nữa, đạo Phật là tình thương, vì đạo là con đường, Phật là tỉnh giác, người tỉnh giác thì tình thương mình phải thể hiện. Em chưa từng thấy Phật.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 Thì Phật hiền nơi nơi. Một trong những cái cuối cùng mình có thể làm. Và xin thưa là. Mình có mặt cho người đó trong lúc người đó gặp khó khăn. Người ta hay nói á một một miếng khi đói bằng một gói khi no. Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Mình lá lành mình đùng cái lá rách đó là chuyện bình thường tốt rồi không? Nhưng mà nếu mà mình là cái lá rách mà mình đùng được cái lá tả tơi, quỷ lắm. Lá đã lành đùng lá rách là chuyện tốt rồi, chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng mà tả mình mà rách rồi Mà vẫn ôm ấp được người tả tơi Quý vị đã từng thấy người nghèo giúp người nghèo không? Có không? Việt Nam mình là trang Cho nên nghèo mà giúp người nghèo quý quá kìa ta có của ta cho thì dễ rồi Mình không có của mình vẫn cho được Cho nên có mặt với nhau trong lúc khó khăn là điều rất cần có một ông một vị phật tử đó một mình ông mà nuôi người thân trong gia đình ông bốn người bệnh thì có một hôm ông mới nói với pháp hòa ông nói là có dịp nào con mời thì đến nhà con để cho gia đình con một cái niềm an ủi ông nói vậy thôi trong nghĩ đâu hòa đâu đi bà vợ nói thôi anh ơi chắc thầy bận lắm thầy đi nhưng mà ông trong lòng ông nghĩ khác ông nói anh nghĩ chắc thầy đi tại vì anh hiểu thầy đang thương anh thương anh thì sao một mình mà nuôi bốn người bệnh bốn nuôi nuôi bốn người bệnh thì cái người mà không có bệnh đó mà nuôi bốn người bệnh đó thì họ dễ bệnh gì bệnh tâm tại vì họ phải hiểu bốn tâm lý của bốn người bệnh Họ phải chăm sóc cho người bệnh Và thưa đại chúng khi mình chăm sóc một người bệnh Không phải mình chỉ chăm sóc cơ thể họ không Mà mình phải luôn hiểu cái tâm lý của họ nữa Để có thể tới gần họ được Chứ không phải bình thường đâu Nuôi bệnh cực lắm à Nuôi một người bệnh mà không phải là cho người đó miếng cơm Miếng cháo, miếng thuốc mỗi ngày là gọi là trọn vẹn đâu Phải hiểu tâm lý họ vô cùng Lúc nào họ buồn, lúc nào họ vui Thậm chí lúc nào họ nạt mình Mà mình phải thái độ sao nữa, Chứ không phải bình thường Có một người mẹ Phải bà biết đó, Đứa con nó bị bệnh tự kỷ Nó muốn quẹo trái Bà phải quẹo trái Nó muốn quẹo phải Bà quẹo quẹo phải Thì khi đi học đó Người ta mới nói đó, Những đứa đó Tới một lúc nào đó Mình không thể chiều được như vậy Tại mình phải luyện nó ngược lại mà thì nó hét cỡ nào cứ cho nó hét. Khi nào nó hét nó mệt rồi thì nó hiểu một điều rằng đó, mình muốn cỡ nào mẹ cũng không cho. Là lần sau nó không làm nữa. Lúc đầu á hai mẹ con có những lúc á trời mưa vậy nó không chịu nó không chịu vô nhà. À, xin lỗi nó nó nó đòi đi nó những lúc gì nó đòi nằm ngoài đường vậy đó. Người mẹ vô trong trong mát ngồi chờ nó. Ai mà không hiểu đi ngang Trời mẹ Mẹ mỏ đen Trời mưa mà để con mình dầm mưa Mà mình thì ngồi trong có cóm Nhưng mà thời dài ba lần sau Đứa nhỏ nó hết cái bệnh đó Nó nghe lời mẹ nó Biểu vô là nó vô Mặc dù bệnh nó không lách Nhưng có những việc Từng phần, từng phần mình luyện nó được Thì cái vị đó mới kể qua nghe nói, Mai mốt chị sẽ là một nhà Chữa bệnh rất giỏi Không cần bằng cấp Tại vì khi mình nuôi một người bệnh mình tâm lý họ rồi á, mình có rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên ở bên Pháp Hòa mỗi năm tổ chức khóa tu mùa hè đó. Các bậc phụ huynh đi theo á, tới giờ mấy đứa nó sinh hoạt á, Pháp Hòa mời các phụ huynh lại. Tổ chức những buổi hội thảo. Cho phụ huynh nào có những khó khăn bế tắc nói ra. Có những phụ huynh khác đã thâu những điều đó chia sẻ với mình. Cho nên mình có mặt cho nhau Trong lúc khó khăn là một điều rất cần Và khi người đó đang có việc Mình có mặt cho người đó Hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng Bữa nay là bữa sinh hoạt cuối cùng Trong cái chương trình này Không biết cuối chưa thì không biết Nhưng mà thôi như là cuối ngày Xin cảm ơn đại chúng Đã dành cho Pháp Hòa Thời gian đến đây thăm Và cho Pháp, cho Pháp Hòa được cơ hội chia sẻ với quý vị Một cái điều rất là cần thiết trong cuộc sống Đó là tình thương Và chúng ta phải thương như thế nào Mình thương ai cũng nói được Nhưng mình thể hiện tình thương như thế nào Hồi nãy giờ Pháp Hòa nói chỉ là một vài điểm căn bản thôi Chứ còn trong cuộc sống này khi đã có tình thương rồi Thì việc gì mình cũng có thể thi hiện Giống như quý vị có biết cách nấu ăn Và có đủ ba chất liệu Đường, muối, bột ngọt Nấu món gì quý vị nấu cũng được Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều Bây giờ mình có giờ để trả lời câu hỏi không Thôi bây giờ chắc có lẽ hết thì không hết đâu Hết thì không hết nhưng mà hồi nãy Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa đã trả lời câu hỏi của một bác Nói rằng à, con sợ nữa con <cười> già đó nha Câu hỏi đó và mình cũng đã trả lời rồi Bây giờ kiếm một câu hỏi nào khác khác À, bây giờ có câu hỏi đây. Có lẽ là câu hỏi này nó cũng trả lời phần cái bài nói chuyện cũng trả lời phần nào. Này. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con làm cách nào để học hành nhẫn nhục, kiên nhẫn tha thứ cho những việc người chung quanh khi mình bị đối xử không đúng thường xin. Dù con vẫn biết đời là vô thường, chúng con nên biết chấp nhận tha thứ. Mặc dù chúng con hiểu lời thầy dạy Nhưng vẫn không thể thực hành được Hoặc rất khó thực hành Thầy chỉ dạy cho chúng con cách nào Để thực sự giác ngộ rằng đời là vô thường Chúng con nên biết học Hoặc biết cách chấp nhận Thì à, Thật sự ra mình cũng chứng Chứng thấy cảnh vô thường nhiều rồi đó chứ Nhưng mà tại vì mình chưa thực hành thôi Nhưng mà nhớ là đời không thể nào có được một sự việc gì Nó có mặt mà không có cố gắng thực hành Cho nên tại sao trong nhà Phật xài chữ tu Tại sao trong nhà Phật dùng chữ tu Bởi vì tu là mình thực hiện Cho nên ta nói rõ theo thêm chữ hành Tu hành Mình không hành thì làm sao có sự việc được Ví dụ bây giờ mình học làm toán Mà không học là không biết vũ chương Mà không làm toán thì không biết cách Cho nên không có cách nào khác hơn nếu chúng ta không thực hành. Mặc dù nó khó, nhưng không có thể chúng ta không làm được. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng một cái cách đơn giản nè. Quý vị đừng có nghĩ là quý vị sẽ nhận hết đời, cả đời, cứ một lần nhận thôi. Thí dụ hôm nay mình người đó nói mình chịu không nổi không? Thôi ráng nhịn bữa nay. Bữa thôi, đừng cho mình cả đời cả tháng gì mình thấy nặng nề cho mình quá bữa thôi. Mà qua hết bữa này thì mình tới được bữa khác. Cũng giống như mình ăn vậy đó, ăn bữa à, nhưng mà ăn hoài hết đời, không hết bữa. Còn mấy câu hỏi khác thì nó cũng à, na ná, có một câu hỏi về giấc Kim bao. Con đang, à, con hàng ngày niệm à, quán Thế Âm, và sau một thời gian niệm con nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm dạy con đến một chùa để thắp hương. Vậy thì có nghĩa là gì và làm thế nào? Có gì đâu, không hiểu. Ngài biểu đi thắp hương thì cứ đi thắp đi. Nếu mà ngài nói rằng á, ngài Quan Âm nói á, con đừng thắp hương nữa, con nên thắp hương vô casino. Thực sự ra nếu mình hiểu theo cái lý thôi. Đây lấy cái lý mà hướng dẫn cho mình. Thắp hương là gì Thắp hương là mình Hương là mùi thơm phải không Mà cái gì nó làm cho mùi thơm Cái đức hạnh Cái giới pháp Người có giữ giới Luôn luôn tỏa ra cái đức hạnh Cho nên nói tới hương là phải nói Hương là thơm Hương làm làm là cái mùi mùi thơm Cho nên thắp hương Tức là mình mồi lên Mình làm cho cái cái hương Cái mùi thơm nó song lên Thì ở trong nhà Phật đó, lấy cây hương làm biểu tượng cho người Đức Hạnh Vì vậy cho nên á Trong Kinh có câu á Dù là bất cứ hương hoa nào Quý báo cỡ nào Cũng không bay ngược được chiều gió Chỉ có hương người Đức Hạnh Mới bay ngược gió bốn phương Cho nên thắp hương nghĩa là mình phải giữ giới Quy y giữ giới và sống cuộc đời đạo hạnh Càng ngày càng tinh chuyên hơn nữa để cái hương đức hạnh nó lan tỏa Ví dụ cái hương trầm nãy thấp ở đây Nếu mà nó có bay thơm đi nữa cũng ở khoảng này thôi chứ đâu phía dưới Nhưng mà một bậc tu hành mà có đức hạnh á Thì không phải chỉ lan tỏa ở trong vùng của vị đó ở Mà còn khắp cả các nơi nữa Như các tôn đức mà chúng ta đã thấy Để Phá Hoà tạm giải thích như vậy Thôi thì hết giờ và xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian đến đây tham dự buổi pháp hội tối hôm nay và một lần nữa xin cảm ơn gia đình anh anh Châu Nguyên đã phát tâm tổ chức cái buổi tối hôm nay xin chúc đại chúng có nhiều an lạc và bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta đứng dậy xin đại chúng chắp tay hồi hướng